Xin chào các cô, các chú, các chị Cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý Của kênh MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ lại gặp nhau Và tiếp tục theo dõi tiếp tầm 16 Của tác phẩm truyện Điện Cô 8 à, Và đúng như những gì Quý vị khán giả có mong muốn à, Ở dưới phần comment thì, à, Ông Tránh Sâm và bà Tránh Thảo Đã tránh được khỏi kết chết Sau khi bị đấu tố Tuy nhiên thì ngôi nhà ngói năm gian Đã bị thiêu cháy Và hiện tại hai ông bà Đang phải tá túc tại Cái ngôi điện thờ Cô Tám Và chúng ta không biết rằng là Sau này trong tương lai thì Hai ông bà sẽ làm gì để sống Khi mà ông Tránh Sâm thì là người không quen Làm các công việc nặng của nhà nông Bà Tránh Đào thì chắc là cũng Sẽ không thể một mình bươn trải được Và liệu rằng là uh, có, có một ý tưởng nào đấy là chúng ta tìm thấy uh, Cái kho báu Bà Tránh Đào tìm thấy cái kho báu của của gia đình Ông Tránh Sâm Để lại để để, để thoát được nghèo hay không Thì ngay sau đây chúng ta sẽ theo dõi tiếp tập 16 Điện Cô 8 qua giọng đọc Đình Duy Gần hai chục năm, con gái làm dâu bên làng xù Lần đầu tiên bà cụ bưởi ghét sang thăm con gái Ngày trước, khi nhà tránh tổng có kẻ hầu người hạ Cụ tránh không tới ngôi nhà năm gian bể thế nhất làng Sủ Dù được mời mọc nhiều lần Thói đời phù thịnh không phù suy, nhưng cụ bười nghĩ khác. Hễ nơi nhà cao cửa rộng, cụ đều tránh kẻo mang tiếng. Đó là nếp nghĩ được định hình khi bao năm làm người nâng can sửa túi cho cụ đồ làng với cảnh nhà thanh bạch. Kể từ lúc biết tin vợ chồng người con gái bị mang ra đấu tố, cụ bưởi thấy lành ít giữ nhiều, nhưng chỉ biết ăn chay niệm Phật Điều khiến cụ khổ tâm nhất nhưng chẳng biết kêu ai. Việc người con gái thứ rất đứa cháu của cụ Sang tham gia đấu tố Là việc ác nhân thất đức Không được học hành Nhưng cụ hiểu rõ câu phúc đức tại mẫu Để một đứa trẻ sang déo chửi Những người không sinh Nhưng có công dưỡng dục Đó gọi là vô phúc Trái với sự quan tâm của cụ Biết tin chị gái thoát nạn Khiến người con gái thứ hai liền hậm hực ra mặt Giao sắc không gọt được trôi Cụi chỉ biết thở dài Buồn cho kết tình của hai chị em ruột Đường từ làng dâu qua làng sủ không quá xa. Cô bười nghỉ một chập dưới cây bàng lá đỏ rồi đi xuống con đường nhỏ dẫn tới cuối làng. Cô biết người con gái lớn đang sống tạm ngay tại điện thờ cô Tám. Ngày trước, dù không biết mặt chữ, tuy nhiên cô bưởi vẫn thuộc lòng chuyện kiều của cụ Nguyễn Du. Bây giờ đứng trước điện thờ cô Tám nhìn vào cụ nhớ đến câu Trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Ngồi dưới tán dợp bóng mát của cây thị tứ thời, cô bưởi chỉ biết xót xa bởi những gì con gái cùng con rể vừa trải qua. Nhờ phúc ấm tổ tiên, nên bà còn được gặp mặt con gái. Bằng một giọng buồn bã, bà cụ bưởi kể lại việc thiên bảo được mẹ nó đem ra ủy ban xã để thay tên đổi họ. Bây giờ, tên chính thức là Triệu Bảo, thành phần ghi trong lý lịch là Bần Cố Nông. Riêng phần họ tên cha cũng đổi khác. Liếc nhìn vào trong điện thờ không thấy người con rể bà cụ bưởi khẽ thì thào Hóa ra hồi về làm dâu bên này con mận có đầu mày cuối mất với anh cụ mới người bây giờ là cán bộ cấp cao của tỉnh với tên gọi là Triệu Thắng Như có luồng điện chạy dọc sống đưng bà tránh nào không ngờ những nghi vấn bấy lâu đã trở thành hiện thực bà nhớ rõ ngày Triệu Thắng bị trưng hình cùng đám tuần đinh phang đòn càn rồi báo quan lĩnh thường Em gái bà khi đó khóc sừng mắt. Hóa ra về làm dâu một dòng họ danh giá, nhưng hai mận dám làm trò điếm nhục ra phòng. Có lẽ em vì chuyện mờ ám đó, nên thằng bé thiên bảo được mẹ nó đưa về đòi chia tài sản. Giá như hai mẹ con được hưởng căn nhà trên Hà Nội như yêu cầu, cho tiếp theo của em gái bà sẽ đòi chia cuộc chìm từ bao đời. Tuy nhiên, thời vận đổi thay khiến cái kim bọc trong rẻ lâu ngày cũng lòi ra. Em gái bà không thể lộng giả thành chân được. Buồn vì có người em gái táng tận lương tâm, đến lúc này bà Tránh Đào mới thấy lòng người quá ghê sợ. Khi thần phận của Thiên Bảo đã rõ ràng, như vậy người nối dòng hương hòa sẽ là thằng bé Đặng Thiên Ân hiện ở mãi trong Nam. Số vận khéo sắp đặt như một trò đùa oái oam. Giá kể nếu biết Thiên Ân là độc đinh của dòng họ Đặng Thiên, bà Tránh Đào đã có cách giải quyết khác đi. Giờ mọi việc đã ăn bài nên chỉ mong chờ vào sự may rủi. Hai mẹ con bà Tránh Đào ngồi cạnh nhau, Mỗi người một tâm trạng, dẫu biết trước mắt còn một hành trình dài, đặc biệt là việc xuất thân địa chủ sẽ nhiều bất lợi. Ngồi ngắm những đồ dùng cũ nát và ít ỏi còn xót lại, biết con gái hiện không còn một xu dính túi, cuộc sống sẽ khốn khó như bần cố nông. Cô bởi mở ruột tượng lấy ra một nắm tiền cũ mới khác nhau, đưa cho con gái rồi nhẹ nhàng nói. Thôi thì một miếng khi đói, u giả rồi, giữ tiền chẳng biết tiêu gì. Con dùng để mua những thứ cần thiết cho cuộc sống Liều luến tiến mẫu thân ra tận chuyển đề bà tránh đào nước mắt rơi lã trã vì thấy mình bất hiếu nào ngờ từng nay tuổi vẫn khiến mẫu thân phải bận lòng việc tiên bảoo không phải giọt máu dòng họ đặng thiên xét ra bà thấy không hẳn là xấu bởi từ nay em gái bà không thể dùng rằng dùng thang bé nhằm tác yêu ta quái có thể khi thích cơ ngơi dòng họ đặng thiên đã sụp đổ Biết không bòn mót gì được nên thì Mận đưa con trai quay về họ chịu. Như vậy cả hai mẹ con Đường Hoàng là người thân của cán bộ cấp tỉnh. Vẫn biết cha mẹ sinh con, rời sinh tính. Nhưng em gái bà thuộc loại rạch rời rơi xuống khi không từ một thủ đoạn nào. Đã có lần ân hận bởi quá khắt khe với em gái. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bà thấy mình hành động như vậy không có gì sai. Bành con gái út chằm chập như mẫu thân, đến thời điểm này cũng nhận ra tâm địa của Thị Mận. Hiện thời dân làng còn bận nhiều thứ nên việc đó ít người bận tâm. Nào ai dám chắc sau này người ta không khơi ra bản tán. Trong căn bếp sau điện thờ, bà tránh đào thu dọn, đặt chiếc trọng tre. Dưới gầm trọng là nơi để những đồ dùng sinh hoạt, vại dơm muối đặt ngay bên ngoài. Do chưa có nhiều đồ đạc, dân bếp nhỏ khéo thu xếp vẫn đủ làm chỗ chui ra chui vào. Nếu hôm nào còn sớm, ông bà có thể ra ngồi ở hiên của điện thờ hóng mát. Buổi tối đến sớm, Bà tránh nào cùng chồng ăn cơm dưới ánh đèn dầu le lói. Bà biết, ngày mai cần đi sắm sửa thêm một số vật dụng và mua cho chồng hai bộ quần áo mặc thay đổi do mọi thứ trong nhà bị cướp sạch. Nghĩ đến những gì mẫu thân vừa kể, bà thấy khó mở lời thuật lại cho chồng bởi chọn thị mận về làm lễ do bà quyết định. anh ngờ xảy ra chuyện tầy đình. Giá như không có cuộc cách mạng, biết đâu kẻ thừa kế của dòng họ đặng thiên là con tu hú. Khi đó dù bà có đi gặp tổ tiên cũng không hết tội. Hai vợ chồng nhường nhau cái trọng tre chỉ đủ một người nằm, sợ chồng phải nghĩ nhiều bà tránh nào lên ngôi điện thờ nằm tạm bà sẽ đi mua cái chiếu đôi dài nền bếp, như vậy cái trọng sẽ kê dưới cây khế ngồi cho mát. Thương chồng không có trà cũng chẳng còn rượu, nhưng được sống bên nhau là điều hạnh phúc lớn nhất rồi. Không giống như mấy nhà địa chủ vừa bị xử bắn nhưng vợ con vẫn bị o ép có lẽ vợ chồng bà được chính quyền ưu ái khi không ngó ngàng đến. Dù chưa rõ nguyên nhân vì sao được tha chết và hạ thành phần, nhưng bà Tránh Đào tin vào nhân quả báo ứng. Chỉ có điều nó không đến từ lòng tốt của bà khi xuất kho, xay thóc, lấy gạo, nấu cháo cứu đói cho dân làng. Buổi sáng không đợi tiếng gà bên hàng xóm cất tiếng gáy, bà Tránh Đào đã thức giấc nấu niêu cơm để ăn cả bữa sáng lên bữa trưa. Vẫn không thấy chính quyền đã động tới việc chia ruộng khiến bà đâm lo. Đời sống ở quê nếu không có ruộng lấy đâu ra thóc để đảm bảo cuộc sống. Trước đây một tháng, ít ai ngờ đến tình huống một người sở hữu hàng chục mẫu ruộng tốt do chỉ còn được chia ba xào để cấy hái, nhưng khó hơn đường lên trời. Chưa vội lên ủy ban do vừa thoát hiểm, bà tránh nào đi chợ sớm để mua đồ nông cụ nhằm cải tạo mấy xào vườn ngay sau điện cô 8 Ngày xưa, nhà mua rẻ của tay khán thành nên bà còn chút đất trồng rau. Mấy vườn trong nhà tạm thời bị chiếm đoạt Nên bà không thể làm gì được Không muốn ghé chợ làng Bởi những người ngồi bán đã cạn tàu ra máng Khi tham gia đấu tố Dù không mang thù mang oán Bà tránh đảo quyết định dẽ sang làng dâu mua đồ Tránh đi dọc chuyển đê như trước Và men theo bờ ruộng hẹp Đi ngay phía dìa làng trước khi vào chợ Với số tiền có được nhờ mẫu thân đưa Bà giờ định mua cuốc Và ít đồ nông cụ Ít hôm nữa sẽ lên chợ huyện Mua vài thước vải may quần áo cho chồng đang đi từ bờ ruộng lên con đường làng mất mô chợt nghe tiếng chuông thánh thoát vọng lại. Bất giác bà tránh đào nhớ đến chiếc đồng hồ phú lang xa cao như một thiếu niên, và hay đổ chuông thánh thoát. Lúc quay về nền nhà bị cháy, không thấy tàn tích của đồng hồ quả lắc, nên bà đoán có lẽ một người nào đó không tranh được mâm đồng đĩa cổ, nên đành khuôn đồng hồ về. Dân làng đa phần là nhà tranh vách đất, họ từng thích khuân những đồ dùng thiết thực, Tự dưng tha đồng hồ về, khéo vợ chồng cãi nhau vì chật chỗ. Chưa kể nó đổ chuông bính bo mỗi giờ. Nếu nhà rộng rãi không sao. Sống trong căn nhà chật hẹp, nghe tiếng chuông đồng hồ sẽ như tra tấn vậy. Có điều, của cài lấy được từ nhà địa chủ, nên họ không bận tâm nghĩ nhiều. Bước thấp bước cao đến gần chợ, bà tránh nào bất ngờ thấy có tiếng chuông xe đạp và có người gọi tên mình. Khi quay lại, bà nhận ra người quen cũ. Tuy nhiên, thân phận hai người khác xa nhau. Một người ngày xưa là thằng mới trong nhà tránh tồng, còn một người là bà tránh quyền uy. Thế cuộc xoay vần, thằng mới ngày nào hiện là lãnh đạo của tỉnh quyền uy nhất vùng, còn bà vừa trải qua trận đấu tố kinh hoàng. Nhưng nhờ có vậy, bà mới biết ông cán bộ Triệu Thắng là em rể mình. Nói một cách công bằng, bà từng gặp Triệu Thắng một lần ở trên đi trước ngày Việt Minh phát động phá kho thóc của Nhật. Nhờ thông tin của vị cán bộ Việt Minh là Triệu Thắng, bà tránh đào kịp thời báo cho dân làng kéo lên huyện tham gia việc lớn. Hôm đó, chính bà thức thâu đêm, nắm cơm để kịp phát cho mọi người ăn, còn lấy sức đi phá co thóc. Nhớ là chuyện cũ thêm đau lòng, bởi trong biển người đi đòi lấy mạng hai vợ chồng tránh tồng, có không hít kẻ từng tế sống bà, vì đã giúp gia đình họ qua đợt đói nằm Ất dậu. Buổi sáng Tránh thủ trời còn chưa có nắng, ông tránh xâm phụ cho thằng Tèo lập lại mái ngôi điện thờ cô Tám, bởi không ai để mưa chút nước, nắng dọi chói trang vào chốn tôn nghiêm. Do không quen với những việc kiểu này, nhờ hay thuê người làng đều không được, bởi họ tránh dây dưa với cường hào địa chủ. Đang trong lúc bí bách, chính người con trai lớn của gã Lý Hinh đã nhận lời giúp đỡ. Nói thanh niên 17 bè gãy sừng Châu không sai, bởi những việc tường như nặng nhọc, Chàng trai tèo làm nhanh bất ngờ, kể cả việc khiêng những pho tượng đá đặt lại những vị trí cũ. Hôm quay về tá túc trong ngôi đền, ông Tránh Xâm nghe được việc mấy người trong làng tính khiêng các pho tượng đá mang ra đập vỡ. Ngạt nỗi tượng đá quá nặng, nên họ đành bỏ đại. Mặc dù tên đầy đủ là Nguyễn Văn Đỉnh, nhưng mọi người quen gọi là tèo. Cái tên hơi xấu, nhưng điều đó chẳng khiến tèo bận tâm. Do có người bố đẻ là lý trường Việt gian bán nước, Cuộc đời của Tèo xác định cấm mặt sau đít trâu làm anh thợ cày vai u thịt bắp. Tuy vậy, muốn sống an Phật đâu có dễ dàng. Con nhà cường hào địa chủ vẫn bị giám sát từ mọi phía. Hiện nay, làng sủ có nhiều thanh niên sinh hoạt tập thể và phát động phong trào rầm rộ. Nhưng Tèo biết thân biết Phật nên tránh xa vì không ai muốn tiếp xúc. Khi thấy nhà ông tránh xâm thiếu người lợp mái Tèo xung phong làm giúp do cùng cảnh bị xóm làng xa lánh. Việc lợp mái ngôi điện thờ chẳng ai bẻ hành bẻ tỏi được. Không cần ngồi khê kha bế nấm trà mạn hay bắn điếu thuốc lào như mấy ông thợ đụng trong làng. Cậu làm một mạch chưa hết buổi sáng, mái ngôi điện thờ đã được lợp xong rồi mới trèo xuống. Nếu chẳng may có ai đi ngang qua, chắc nó sẽ nói đám cường hào ác bá chơi cùng nhau. Đứng ở bên dưới, ông tránh xâm dùng cây xào tre chuyển lá gồi lên máy. Ở phía trên, cậu thanh niên tèo miệng tước nan, tay buộc nhoay nhoay. Việc hoàn thiện mái ngôi điện thờ nhằm tránh việc sẽ hỏng thêm mọi thứ khi mùa mưa bão sắp đến. Dù sao mái lá rồi vẫn mát hơn mái ngói rất nhiều, lại sẵn vật liệu và có giá thành rẻ. Nếu lập ngói, vợ chồng ông sẽ không kham nổi. Ngày trước tiền vàng nhiều là một nhẽ, chưa kể mấy chục mẫu ruộng đồ sống cuộc đời ăn nhàn. Bây giờ trắng tay nên ông tránh xâm thấm thía câu liệu cơm gáp mắm. Hôm trước ông đã nhầm tính Nếu gặp những ngày mưa to do lớn, hai vợ chồng sẽ chuyển vào ngủ trong điện thờ vững chắc an toàn hơn ở dưới bếp, lại không bị nước tràn vào. Ngày trước khi bỏ tiền xây điện thờ cô Tám, nền của ngôi điện đã được tôn cao rồi xây tam cấp. Chính vì đừng làm cẩn thận như vậy, hết trời mưa to, đừng là ngập trong buồn nhão nhuét, nhưng nền ngôi điện vẫn sạch sẽ khô ráo. Ngồi trong ngôi điện thờ, ông Tránh Trâm thờ dài, nhớ đến ngôi nhà năm gian hai trái bề thế của mình. Sự tàn ác và đố kỵ của con người lên tới đỉnh điểm. Bởi thế ngôi nhà gỗ chắc chắn đất chìm trong biển lửa, khiến bao kẻ hả hê. Ngắm ngôi đền thờ tuy không lấy lại được bức đại tự cùng những tấm hoành phi, nhưng vẫn còn sự tốt nghiêm nhờ bức tượng của bà Đặng Hiền Phi. Có lẽ bà có linh thiêng cũng phải nhỏ lệ trước kiếp nạn của con cháu. Dù trên bàn thờ, đôi lọ lục bình cùng lưu đồng đã bị lấy mất, nhưng khi mái nhà gội lợp xong, Ngôi điện trở lại về linh thiêng vốn có. Biết ngôi điện thờ cô Tám, cùng ngôi điện thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng là tâm huyết của vợ mình, hiện ngôi đền đã thành bãi đất hoang, nên ông tránh xâm thấy việc chuyển ra sống ở đây và tôn tạo dần ngôi điện thờ là việc nhất cử lưỡng tiện. Hôm trước, ông đã đóng một dàn bằng tre để làm dàn thiên lý phía trước tạo bóng mát. Ở phía bếp có thêm dàn mướp hương để dùng trong bữa cơm đạm bạc. Giọt bạc nước vối đưa cho chàng thanh niên mới lớn, ông Thánh Sâm gật gù khen. Đúng là khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới giả. Nếu không có sự giúp sức của theo, khéo việc lợp mái không thể xong nhanh được. Đó là chưa kể chăm hay không bằng tay quen. Chính bởi cần người lợp mái, ông đã đánh tiếng nhờ, nhưng đến đâu chỉ nhận được cái lắc đầu. Chắc họ sợ nếu lợp mái giúp ông sẽ bị nâng cao quan điểm là tiếp tay cho địa chủ cường hào, Dưới bóng mát của cây khế tứ thì hai người đàn ông làng xù vốn tuộc hai thế hệ ngồi trên bậc thềm uống nước cùng nhau. Nhìn từ ngoài vào họ giống như cha con vậy. Thời kỳ ông tránh xâm còn đương trước tránh tổng quyền uy. Khi đó ông thường đạp xe pơ lên huyện gặp quan. Nếu ở làng sẽ hay ngồi trong đình bàn việc. Khi đó tèo chỉ là cậu bé đen nhẹm cởi chân mặc quần thùng đít đi vốt bèo đi chăn trâu cắt cỏ như bao đứa trẻ khác. Ngày trước lúc còn bé Hế nhìn thấy ông tránh xâm là tèo sợ một phép, dù đang chạy nhảy, vừa nhắc thấy ông tránh tổng đạp xe lướt qua hoặc chống gậy ba to đi dọc con đường làng, chắc chắn tèo sẽ lùi ngay đi chỗ khác để tránh bị đòn roi. Trẻ con vốn hay sợ vô cớ, do vậy dù chưa từng thấy ông tránh xâm nọc cổ đánh ai, nhưng nỗi sợ đã hẳn sâu vào trong nếp nghĩ. Lối nghĩ theo kiểu thâm can cố đế đã khiến bao người sống trong cái vòng luần quần. Giờ đây, khi thấy ông tránh xâm là người dễ gần, Tèo bất ngờ hỏi nhỏ. Sau ngày đó ông tránh không xuống phòng để theo tàu bọp nam như thầy cháu. Ông tránh xâm mỉm cười. Vậy tại sao cháu không đi theo? Thầy cháu rằng là đích tôn nên phải ở nhà lo việc hương khói. Câu hỏi vô tình của cậu thanh niên khiến ông tránh xâm thấy gần gợn. Đúng là ông bỏ lỡ cơ hội do quyết định quá chậm. Đúng hơn là lúc vợ nhắc ông vẫn chưa thể rụ áo ra đi được cho nên bỏ lỡ cơ hội nghĩ đến cảnh cả nhà bị mấy cậu du kích ra ách lại không cho đi ngay sát cổng đàng. Đến giờ này, ông vẫn thoáng dùng mình. Nếu không được vợ kể lại, chắc ông không ngờ một người xa lạ họ triệu mãi trên Hà Nội đã nhọc công thu thập giấy tờ để minh oan cho hai vợ chồng. Xét ra, việc mua bán thuốc kháng sinh do hai bên thỏa thuận, đến khi tiền trao trám múc là xong. Dù không phải trách nhiệm của mình, nhưng họ vẫn chọn cách ôm dơm dặm bụng khi quyết tâm cứu người. Đó chính là điều trân quý Buồn một nỗi Những người chịu ơn của nhà ông Dù nhiều gia đình sống sót qua trận đói nằm ớt rộng Nhưng không ai mở lời nói đỡ một câu Sự vô tình Hay là cách sống bạc bẽo đó Ông tránh xâm từng thề độc Sống để bụng Còn chết mang theo Sau này ông tránh xa những loại người đó Để giữ lại cho mình sự thiện lương Không phải cúi đầu cuộc mắt Trước các ông, các bà nông dân Và các ông trẻ thiếu niên như đám vợ con địa chủ khác. Ông Tráng Sâm vẫn đường hoàng nhìn thẳng, khiến bao kẻ xung hô phải tự cụp mắt xuống khi gặp. Uống trong bát nước vối, ông Tráng Sâm chậm rãi trả lời câu hỏi của chàng thanh niên. Ta đi rồi, lấy ai hương khói cho mộ má tổ tiên của dòng họ Đặng Thiên? Họ vùi xuống, nhưng mình phải trụ vững, quyết không lạn. Lúc những người nông dân hồ hởi bắc quốc gia đồng Bà tránh nào ngồi trên xe ngựa của tay Kh Hồng về Hà Nội do chính quyền xã cùng đội cải cách chưa chia ruộng nên bà mua quốc và các đồ nông cụ để góc bếp không muốn ngày nào cũng phải đến ủy ban xin cấp ruộng bà kiên gan xem họ định làm gì có một thực tế khá vũ phàng từ một người nhiều ruộng nhất làng hiện nay bà không có nổi một xào để cày cấy mấy xào vừan ở điện thờ cô 8 chỉ đồ vun luống trồng rau đêm qua nằm bắt tay lên trán suy nghĩ bà tự nhủ Không nhẽ, trận đói nằm ất dậu, không quật ngã được bà, nhưng trận đấu tố và chia ruộng này sẽ khiến bà chết đói. Vẫn biết ông trời có đức hiếu sinh không triệt đường sống của ai, nhưng đợi trời cao để mắt tới chắc còn lâu lắm. Do không muốn mang tiếng là người vô ơn, mặc dù ở nhà vẫn còn nhiều việc phải làm, bà thánh nào vẫn quyết về Hà Nội để cảm tạ ân nhân cứu mạng, tiền thề mà muốn biết tin tức về Đặng Thiên Ân. Khi xe ngựa tiên đến gần cổng nàng, Nhác thấy bóng mấy cậu du kích Khiến bà tránh đào nhớ lại Việc không đi thoát lần trước Thói đời vốn oái oăm Suốt 9 năm người Pháp tạm chiếm Dù cho đồn bốt và lũ mật thám của họ Sục sạo khắp nơi Chưa lần nào bà bị ngăn cản về Hà Nội Tuy nhiên sau trận cả cách ruột đất Và đấu tố long trời lở đất Việc ra vào cổng đàng Lại trở về lại như xưa Theo cách nói của bà con hiện giờ Những kẻ phải chết Thì đã thành hồn ma bất vường Nên mọi người yên tâm Quay lại cuộc sống bình thường tuần trước sang làng dâu mua đồ Bà tránh đào có buổi nói chuyện Cầy mờ với cán bộ tỉnh Triệu Thắng Chính nhờ thông tin do ông cán bộ Đồng thời là em dễ tương lai Của mình cung cấp Bà biết được hai sự việc quan trọng Không thể bàn cãi Việc thứ nhất đó là thân phận Của thằng bé đặng thiên bào Giờ đổi sang họ Triệu Nó chính là giặt máu nhà họ Triệu Chứ không phải là em gái bà Cả giận mất khôn nên nói càn Sự việc thứ hai Khiến bà cảm động, bởi Triệu Thành là người lưu giữ những thông tin mua bán. Chính nhờ sự chu đáo đó nên bà có cơ hội thoát cửa tử trong gang tất cùng chồng. Lịch sử có những khúc quanh không đoán định được. Duyên nợ giữa họ Triệu và họ Đặng bắt đầu từ thời Túc Vương Triệu Khiêm với việc kết tình thông gia cùng thần y Đặng Thiên An. Cách đây 700 năm, khi quận chúa Triệu Phương đẹp duyên cùng công tử Đặng Thiên Ất, bề ngoài có vẻ không môn đăng hậu đối. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ thân thế của chú rể, bởi Đặng Thiên Hất là cháu đích tôn của kiến thanh vương Lý Long Thành. Mảnh đất đại Việt trải qua nhiều cuộc bể dâu, từ tận Diễn Châu xứ Nghệ ra đến Kinh Thành Thăng Long, rồi qua tới Làng Sù, hai họ Đặng Thiên và họ Triệu vẫn có mối liên hệ theo nhiều cách không ai ngờ đến. Triệu Thắng vốn là kẻ ăn người ở trong ngôi tử đường của dòng họ Đặng Thiên, sau đó đã vượt qua lễ giáo và Liêm Sỉ khi tư thông với bà vợ hai của Tránh Tổng thế sự xoay vần, kẻ to gan lớn mật đã trở thành cán bộ cấp tình. Do vậy, chả còn ai hoài hơi nhắc lại chuyện cũ. Chưa kể chính mồm thì mận đã theo dệt một câu chuyện tình cảm động. Từ một người phụ nữ lăng loàn và thông dâm với đứa ở trong nhà, thì bỗng chốc đổ diệt cho chị gái tội chia loan dạy thúy khiến bà tránh đào đành nuốt hận. Ở một khía cạnh khác, nhờ sự nhiệt tình của triệu thành nên bà cùng chồng được minh oan và thoát chết. Đi dọc quân phố hàng buồm thân quen suốt những năm pháp tạm chiếm Bà Tránh Đào nhớ đến nhiều vị không chịu được gian khổ đã dinh tê về thành, trong khi những người như bà đang sống ở làng Tề vẫn chấp nhận hiểm nguy để ủng hộ kháng chiến. Bước lên cầu thang quen thuộc, bà Tránh Đào thấy có sự thay đổi to lớn. Ngày trước mỗi lần đến đây, bà thường sách theo bị cói đựng tiền, khi rời đi sẽ là một bịch thuốc kháng sinh quý hiếm. Tuy nhiên, hôm nay đi cảm ơn vì ân nhân, bà có sách bị cói, nhưng chỉ có nải chuối tiêu, còn xanh cùng trùm nhãn hái ngay ở vườn phía sau điện thờ. Vẫn biết chút quả quê không đáng giá, nhưng đó là tấm lòng và là những gì bà hiện có. Nếu không cảm ơn bây giờ, bà e rằng sau này đầu tắt mặt tối, sẽ không còn thời gian về Hà Nội. Sự xuất hiện của bà Tránh Đào khiến Triều Thành bất ngờ và cảm động. Như vậy nỗi oan của bà đã thấu tận trời xanh. Chưa cần bà Tránh Đào kể, nhìn trang phục cùng khuôn mặt Hà Nội ô lo đã đủ hiểu. Vị chủ nhà hiếu khách bày bánh trái mời bà ăn Rồi lắng nghe những buổi đấu tố kinh hoàng Nhận nải chuối cùng trùm nhãn Triều Thành đặt lên màn thờ thắp hương cho tổ tiên họ Triệu Đặc biệt có cụ Triệu Tuyên là người luôn quý mến bà tránh đào Lúc chuẩn bị chia tay Người vợ của Triệu Thành sách ra một bị cói Nhưng không phải là bị đựng thuốc kháng sinh như trước Bên trong có một cây giò Một niu thịt bò kho Cùng nhiều đồ ăn khác Là người tinh tế nên Triều Thành hiểu Khi đã trắng tay thì vợ chồng bà Tránh Đào chẳng còn gì. Do vậy, ngoài chỗ đồ ăn chín, còn có thêm túi trà cùng chai rượu thuốc biếu ông Tránh Sâm. Mặc dù bà Tránh Đào hết sức từ chối, nhưng Triều Thành vẫn nhất quyết dối và bị cói một phong bao đựng tiền. Bởi nếu không có tiền, sẽ khó mua được những thứ cần thiết khi mùa đông tới gần. Khác với mọi lần, hậu của bị vương gia nhà Tống thời trước tự tay sách bị cói đựng thực phẩm xuống tận hề phố, nơi có một xe xích lô với một bao tải gạo và chiếc chân bông cuộn tròn để sẵn. Trước sự ngạc nhiên của bà Tránh Đào, chỉ tay vào xe xích lô, Triệu thành giải thích. Rổng co khúc, người cô lúc, tôi tin người có tấm lòng Bồ Tát như bà Tránh, rồi sẽ đến lúc được ơn trên phù hộ. Đây là chút lòng thành, bà Tránh hãy nhận, nếu ngại ngần thì sau này báo đáp chưa muộn. Trời khéo chiều lòng người, Mãi điện thờ cô Tám vừa lập xong lúc trưa, thì chiều tối trời đổ cơn mưa tầm tã. Ngồi ăn cơm ngay trong ngôi điện thờ kín trên bền dưới, bà Tránh Đào cảm thấy may mắn và thầm cảm ơn trời Phật, cảm ơn những người tốt như cậu Tèo và Triệu Thành. Nếu không có hai người đó, chắc ông bà còn khổ nhiều. Bữa cơm gạo mới, ăn với thịt bò kho cùng bát dơ chua và rau cải nấu xuông. Tuy thế, cả hai ông bà đều thấy nó ngon hơn những lần mâm cao cỗ đầy. Giót cho chồng chén rượu thuốc được biếu, bà tránh đào cảm thấy yên tâm bởi có bao gạo cùng chiếc chân bông sẽ giúp vợ chồng bà vượt qua một đông khắc nghiệt, không lo đói và rét Điều khiến bà lo nhất hiện nay chính là thái độ của chính quyền xã với những thành phần địa chủ, bởi nếu họ không giao ruộng, như vậy khác nào cắt đi nguồn sống khiến vợ chồng bà phải bỏ làng mà đi. Sau khi chứng kiến cơ nghiệp của tổ tiên, cũng như ngôi từ đường bị cướp đồ và đốt tan hoàng, Ông chỉ còn biết nuốt nỗi uất hận vào trong lòng bởi những cán bộ đội cải cách vẫn ba cùng với bà con nông dân. Có chút rượu là được bữa ăn ngon sau bao ngày kham khổ khiến tâm trạng của ông tránh xâm bớt uất đi nhiều. Cần mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ngồi trong điện thờ nhìn ra chỉ thấy nước tràn khắp nơi mênh mông bầy sở. Giàn bếp có kê trọng tre giờ đã ngập ngang bắp chân. Như vậy hoa màu sẽ bị mưa gió làm cho hỏng hết. Trong mấy khi thành thơi uống rượu, thường trà sau những gì vừa trải qua. Trong lúc đợi trà ngấm, ông Tránh Sâm bất ngờ cao giọng đọc bài Thế Sự, nhằm mượn thơ để trải nỗi lòng của mình. Giang Nguyệt mang nhi phong lãnh lãnh, Cần đi trước vô thường cành cảnh Trời quang tấn tốc bão thôi nhân, Bách sự vô thành, thùy phục tình. Thấy người vợ Tào Khang của mình không hiểu lời bài thơ, Ông Tránh Sâm cặn kẽ giải nghĩa. Chẳng nước mênh mông, gió lạnh lùng, áo khăn mặc rồi mà hàng đêm vẫn thao thức. Thời gian thấm thoát rục người trống già, trăm việc không thành ai người biết tình ngộ. Chuyên trà từ chén tống sang chén con, đợi chồng nhấp môi trường trà trong tiết trời mưa, nhưng giúp bầu không khí dịu mát có chút xe lạnh, bà tránh nào liền nhận xét. Bài thơ hay nhưng nghe buồn quá. Do đã biết dòng họ Đặng Thiên vốn là tôn thất nhà Lý, bởi mất Giang Sơn nên phải thay tên đổi họ. Chính vì lẽ đó, nên ông Tránh Sâm hết lòng ủng hộ vợ, đem tiền nhà phục dựng là đền thờ vua bà Lý chiêu Hoàng như là sự tri ân với liệt tổ liệt tông. Giờ đây, khi cả ngôi đền thờ vua bà lẫn ngôi từ đường của dòng họ chỉ còn là bãi đất trống với những đống phế liệu ngồn ngang, ông Tránh Sâm mới thấu hiểu một cuộc bể dâu nó khốc liệt ra sao. Sau khi tấm tắc ghen trà ngon đúng loại thượng hạng, ông Tránh Sâm môn tồn giải thích rõ. Ngày trước, An Trung Vương là thuộc tôn thất nhà Lý có đi thuyền du ngoạn. ban đêm, khi thuyền đậu dưới chân cầu, bất giác ngài thức giấc, nghe được bài thơ này, nên nó rời bò lầu son gác tía đi tu. Là người hữu duyên, vì thế ngài đắc đạo. Thấy vợ chăm chú lắng nghe, ông Tránh Sâm bất giác thở dài nói Hài! Xét ra các cụ tổ là tôn thất nhà lý, bởi vậy có nhớ nào tôi học theo tiền nhân vào chùa xuống tóc đi tu nhỉ? Giót cho chồng tuần trà thứ hai đang đượm nước, bà tránh nào nhẹ nhàng thông báo. Chùa làng bị phá tan hoang, chùa bên làng dâu cũng vậy. Thôi, mình hãy tu tại gia cho chọn kiếp này. Sau hơn một tháng được chia ruộng, khiến bà con làng xù hân hoan, Thậm chí nhiều người vẫn ngỡ mình nằm mơ vì không tin đó là sự thật. mà việc tưởng như trở lại nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, việc đấu tố bất ngờ được nối lại, điều khiến người ta kinh ngạc ở chỗ. Lần này đối tượng mang ra đấu tố không phải là đám cường hào ác bá hay mấy tên địa chủ, bởi những thành phần đó đã bị mang ra đấu tố và xét xử bởi phiên tòa đặc biệt. Đối tượng bị đấu tố không phải ai xa lạ, đó chính là vị chủ tịch ủy ban xã Hoàng Văn Hiệu, dân làng thường gọi là khán hiệu, Hồi Pháp tạm chiếm, Khán Hiểu là người tham gia đội du kích và lập được nhiều chiến công. Khi hòa bình lập lại vào tháng 10 năm 1954, lúc những người lính Pháp cuối cùng rút đi, lãnh đạo cấp trên đã tín nhiệm cử Hoàng Văn Hiệu làm chủ tịch xã Bình Minh thay cho vị chủ tịch tiền nhiệm là Phạm Đình Mạnh đã hy sinh trong trận chiến đội A1 đợi điện Biên Phủ. Trên cương vị chủ tịch xã, Khán Hiểu đã năng nổ nhiệt tình công tác, đặc biệt khi đoàn cán bộ đội cải cách ruộng đất về làng Mọi thông tin về đám địa chủ và cường hào ác bá đều được chủ tịch xã cung cấp đầy đủ. Trong thời gian đấu tố đám địa chủ cường hào, vị chủ tịch xã nhiệt tình đến từng nhà vận động mọi người đứng lên tố khổ. Do không phải là địa chủ, nên buổi đấu tố ông chủ tịch xã được tổ chức ngay dân đình và diễn ra vào buổi tối. Như vậy ban ngày bà con dành thời gian chăm sóc mảnh ruộng nhà mình. Dù vẫn có bàn chủ tọa, nhưng dòng chữ toán đặc biệt đã được gỡ đi bởi vậy người hiểu chuyện sẽ biết không có cảnh du kích gu cổ ông chủ tịch xã mang ra bắn bỏ đội trưởng tung đứng dậy ôn tồn phát biểu trước hết vì này đề cao sự trí công vô tư do vậy những lời tố cáo chủ tịch Hoàng Văn Hiệu được xem xét người đầu tiên đứng lên đấu tố là bà Mịch trước đông đủ dân làng đang có mặt đờ đình bà tố cáo khán hiệu vong ân bội nghĩa ăn cháo đá bát ngày đó lúc bị lão lý hình cùng đám tuần đinh lùng sục tìm bắt Khán hiệu trốn ở trong buồng nhà bà, do nhà chỉ có mẹ quá con côi nên ít người để ý. Ngừng lời như để nút trôi cục tức, bà Mịch chỉ tay vào mặt bị chủ tịch vạch rõ tội. Trong thời gian ẩn náu, gã đã khiến con gái của bà không chồng nhưng ánh bụng, khiến hai mẹ con cảm thấy nhục nhã với dân làng. Khi tiếng hô đả đảo cùng tiếng trời rùa vang lên, từ trên hàng ghế chủ tọa, Trần Phiên, người dự định sẽ thay khán hiệu làm chủ tịch xã liền đứng dậy thông báo tiếp. Dù hoạt động du kích tại làng xủ, nhưng khán hiệu được nhiều người trên phố huyện bắt gặp vào quán cao lầu ngồi ăn với An Bè Long là một tên Tây Giao Muống là mật thám cho Pháp. Với tội hủ hóa còn có thể nói giảm nói tránh để xem xét, nhưng nếu đã dính đến nghi án bán nước, số phận của khán hiệu coi như đã được ăn bài. Đã quen với việc ngồi chủ trì những buổi đấu tố, đội trưởng cải cách ruộng đất không vội khép lại việc kết tội. Bởi chính những lời đấu tố đó sẽ khiến kẻ đứng ở giữa sân đình phải gục ngã vì mất hết ý chí. Đến lúc đó lời tuyên án sẽ nặng tựa ngàn cân. Dù không có bằng chứng cho những lời kết tội, nhưng trong cơn hăng say đấu tố, người ta đâu quan trọng việc đó. Người xưa hay nói, trời giao có ngày đứt tay. Vị chủ tịch xã Bình Minh không ngờ mình thành đối tượng mang ra đấu tố. Nhìn đám dân làng hò la chửi rùa hang say, khán hiệu thầm nghĩ. Giá kể bây giờ có lôi gã đội trưởng cải cách Huỳnh Văn Tung ra đấu tố rất là ngại gì mà không đổ lên đầu gã đó mọi tội lỗi họ nghĩ ra được Biết mình bị những người đồng chí bày mưu hãm hại khán hiệu chỉ biết ngừa mặt nhìn bầu trời đen thầm, bởi trách ai được khi chính y cùng đội cải cách đã bày cho dân làng cách ăn không nói có, nhằm kết tội đám địa chủ cường hào. Khi buổi đấu tố thứ nhất kết thúc, khán hiệu đi chậm lại rồi nhìn thẳng vào mắt tay phiên kẻ sẽ ngồi vào trước ghế chủ tịch xã rồi nói nhỏ Cậu còn trẻ nhưng thủ đoạn có thừa Hãy nhìn vào số phận đã Lý trường làng sổ trước đây và những vị chủ tịch xã hiện giờ Dù xuất thân là bần nông nhưng Trần Phiên không phải dân cày vai ô thịt bắp Nghe xong những lời đe dọa ngầm của người tiền nhiệm Trần Phiên mỉm cười nói giọng nhẹ như gió thoảng Kể ra Đức năng thắng số cũng nhiều Tuy không lai vãng tới đình làng, nơi đám đông cuồng nộ trong việc đấu tố, dù kẻ bị đấu tố là tay khán hiệu đương kim chủ tịch xã. Điều đó chẳng làm ông Tránh Sâm bận lòng. Ngồi trước hiên ngôi điện thờ Cô Tám, ông Tránh Sâm nhớ lại khuôn mặt đằng đằng sắt khí của tay chủ tịch xã khi thấy ông nắm tay vợ mình lúc bị dẫn dài ra nơi đấu tố. Hôm đó tay khán hiệu đã lừa mắt quá to. Bỏ tay nhau ra, lũ cường hào, nhìn bẩn cả mắt, Đỡ chén trà từ tay vợ Ông Tránh Sâm từ tốn giải thích Ài, Ngày xưa hễ nhà nào có người chết đuối Họ sẽ mời Pháp Sư Làm lễ bắt cầu giải oan Trong lễ đó có một chiếc thang Bằng dọc lá chuối Nhằm Bắc vào cầu hồn Nơi xả ngang cuối cùng của cầu vải Trần thà ngâm xuống nước Vong hồn nạn nhân đuối nước Sẽ theo thang này đi lên cầu vải Ông Tránh Sâm liên tưởng tới Cuộc đấu tố nghiêng phần đấu đá rồi diễn giải thêm theo quan niệm dân gian kẻ chết đuối nếu không tìm cách dìm người khác sẽ không được lên bờ do vậy hay có người bị ma rủ rồi nhấn chìm xuống để hồn ma đó bước lên hiện nay nếu tên khán hiệu còn ngồi ghế chủ tịch xã như vậy tay phiên chẳng còn cơ hội cuộc đấu tố là cơ hội tốt để thanh toán kẻ cản đường còn phần tố cáo chắc gì đã đúng Bà tránh nào nhờ cô chút tiền của mẫu thân dối cho. Ngoài ra Triều Thành còn biếu thêm một bị cói lèn chặt thức ăn, cùng bao gạp và chiếc chăn bông. trước kể còn phong bao đựng tiền, nên đỡ so sụi hơn trước. Chẳng bận tâm đến việc đấu tố, khiến người ta không còn là chính mình. Thậm chí cái Tết năm bính thân 1956 đang tới gần, bà vẫn thở ơ, không còn tìm thấy niềm vui sống. Tuy nhiên, nghe chồng nói qua việc đấu tố như vậy, và thờ dài nói một cách đầy chán nản. Hời, em nhớ ngày xưa mình nhận xét tay Lý Hinh, 7 phần 3, chỉ có 3 phần người. Ai ngờ phong vận của làng không tốt, nên tay chủ tịch xã hiệu, hai tay phiên, cũng khác nào tay Hinh. nhấp môi thường thức chén trà thái loại hào hạng do triệu thành người biếu ông Tránh Sâm từ tốn nói. Kẻ 9 phần 3, chỉ có một phần người, là tay tung đội trưởng cải cách. kể từ lúc chứng kiến ngôi nhà ba Gian bị người khác vào ở rồi đun nấu ngay trong đó. Dù biết mình mang danh con của Việt Gian bán nước, nhưng Tèo quyết dạy cho đám người ăn cướp một trận. Dù bà nội cùng U luôn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng chàng thanh niên Nguyễn Bân Đình hay còn gọi là Tèo không nghĩ như vậy. tôi trẻ thường có những hành động táo bạo đến mức điên rồ, bản thân Tèo cũng không ngoại lệ. Chọn đúng hôm mưa bão khi mọi người say giấc nồng bởi trời xe lạnh. Nửa đêm Tèo đã dùng xà beng phá thành cho bể nước mưa tràn hết ra ngoài để không ai dùng được. Xử lý xong việc đó, không hiểu kiếm đâu được con gà chết đã có giỏi bọ nhung nhúc, chàng thanh niên mới lớn thả luôn xuống giếng. Bởi từ lúc rào trắn khoảng sân, giếng vào bể nước của nhà giờ để cho người khác sử dụng. Đang sức vóc thanh niên, đầu đội trời, chân đạp đất. Uất vì bị chiếm nhà, khiến bàn thờ gia tiên bị dẹt bỏ. Mặc cho trời mưa như chút nước, và song bề nước mưa cũng như làm hỏng nguồn nước giếng vẫn không khiến Tèo hạ hỏa. Không tém chơi trò ném đá dấu tay, chàng Tèo nhìn Tèo khoác áo tơi rồi trèo lên cây ổi sau nhà. Từ vị trí đó bước lên mái ngói, chỉ dùng một con dao bổ củi. Hàng ngói bỏ bị cậy tung nơi đỉnh nóc, ngay sau đó những hàng ngói tiếp theo bị xô về một phía dưới cú đạp của Tèo, khiến mưa chút thẳng xuống ngôi nhà. Bốn dĩ mái ngói cùng bộ ngang được khuôn từ đèn vô bà về do vậy nhiều bên ngói đã bị nứt gặp dịp này vỡ tan Hà hê khi thấy các ông bà nông dân thời đại mới hò nhau dậy bởi nước mưa trút xuống ướt sũng chàng thanh niên lặng lẽ rời mái ngói sang cây ổi rồi quay về gian nhà tranh vách đất nhỏ bé thay quần áo Sau mấy ngày mưa bão tranh thủ trời hừng nắng cổ hình phơi đống quần áo ẩm mốc trong nhà lên hàng rào tre dù tóc bạc lưng còng còn mắt đã mờ tuy vậy là người tham công tiếc việc nên cụ chưa ngồi không bao giờ Ngay khi mối xong vại dưa để ăn dần cụ liền rút rơm đem vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà Từ khi ra nhà gói ba gian bị người khác vào ở cụ sai người cháu nội làm hàng rào tre để ngăn cách gian nhà ngang với khoảng sân gạch như vậy khuất mắt trong coi Chứng kiến màn đấu tố kéo dài cả tuần cùng những cái chết thảm thương Đến giờ này cụ Hinh thấy việc con trai di cư vào Nam là quyết định sáng suốt Dù không chắc có thể sống đến khi con trai cùng cháu nội quay về, nhưng cụ thấy nhẹ lòng hơn nếu phải chứng kiến lúc con trai mình đền tội. Người vất vả làm ra của cải thường can cơ tiết kiệp, bởi đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Riêng với ngôi nhà ngói ba gian, cụ không tiếc, chỉ buồn vì ngôi nhà lá thanh mạch đã bị phá đi để xây ngôi nhà ngói. Khi những người bẩn cố nông chia nhau vào ở trong ngôi nhà của tên lý trường Việt Gian bán nước, Họ nghiêm nhiên kê dọn mọi thứ theo ý của mình. Đối với những người trải qua bao thăng trầm, cô hình của người con dâu nín lặng coi như không thấy. cô đã mở cửa khác để đi ra ngoài, không phải qua khoảng sân rộng nữa. Tuy nhiên, nhờ xào vườn cùng ao rau muống giúp cả nhà không biến thành ma đói. Bởi vậy cô quyết giành lại không cho người ta lạm quyền chiếm đoạt. Do mặc cảm là vợ của kẻ Việt Gian bán nước, con dâu cụ không dám lên tiếng, sợ bị quy phản động. Nhưng cụ Hinh không ngại ngần, bởi đó là tài sản có từ thời cô đồ xanh còn sống. Đám người định đánh bùn sang ao, lấn nát vợ con địa chủ rốt cuộc phải lùi bước trước cụ vì đối lý. Ngồi nấu cơm trong bếp dạ, cụ vẫn nghe thấy mấy người bên đó họ nhau lợp lại mái ngói bị mưa bão nằm vỡ, cả màng ngói, chưa kể hàng ngói bò bị bật tung. Vác quốc đi từ ngoài đồng về nhà, ngước nhìn lũ nửa người nửa ngợp đang hò nhau lợp lại mái ngói tự dưng chàng thanh niên tèo nhớ đến câu ngày còn sống ông nội hay nói thủy, hòa, đạo, tặc nếu như đêm qua lợi dụng mưa bão như chút nước không khiến những kẻ này tỉnh ra tèo nghĩ chắc phải dùng chiêu thứ hai là hỏa mai ra sẽ dứt điểm một lần chứng kiến ngôi nhà ngói 5 gian bể thế của ông tránh xâm bị thiêu rụi Khiến hàng cột gỗ lim cả trăm năm tuổi Hóa thành cho tàn Tèo biết ngôi nhà ba gian da này sẽ cháy nhanh hơn Do thời tiết hanh khô trở lại Trong bữa cơm nạm bạc Có đĩa dòng muống luộc chấm tương Cùng chút tép kho khế Cô hình thở dài Biết cháu mình chịu nhiều ấm ức Đúng như người ta nói Đời cha ăn mặn, đời con khát nước Tuy nhiên cụ không ưng thuận Trước việc làm cực đoan của người cháu Đích Tôn Bởi đêm qua lúc mưa to gió lớn Dù mọi người ngủ say nhưng cụ vẫn biết tèo sang khu nhà chính để phá bể nước và làm hỏng mái ngói. Chẳng muốn cháu mình sống trong hận thù bởi oan oan tương báo đến bao giờ mới xong, cụ nhẹ nhàng khuyên giải. Cháu nên chấp nhận thực tế, giờ cả làng trăm người như một, lấy trứng trọi đá vòng có ích gì. Nhưng cháu không chịu được cái loại tiểu nhân đắc ý. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, đừng cố chấp thêm nữa. Mọi tội lỗi vào bán thủ chất chồng đều khởi nguồn từ thầy của cháu. Không phục trong lòng, nhưng Tèo đành im lặng ăn cho xong bữa. Nghĩ đến việc vợ con địa chủ hễ ló mặt ra đường, gặp phải dân làng phải khoanh tay chào ông bà nông dân, khiến cậu không sao chịu được. Do vướng thành phần, nên Tèo gần như không có bạn cùng trăng lứa. Hễ cậu đi tới đâu, lúc bạn cùng trăng nướng đều tránh xa như tránh tà. Hình như mọi người sợ dừng lại nói chuyện, có thể sẽ bị nhiễm tư tưởng xấu của thanh niên chậm tiến lại xuất thân con nhà cường hào ác bá. Hiện nay, niềm vui nhỏ bé duy nhất của chàng thanh niên mới lớn là tình yêu chớm nở. Người được tèo dành cho tình cảm đặc biệt chính là cô bé tuổi tròn đôi tám có cái tên rõ đẹp là Ngọc Lan. Có lẽ do cùng hoàn cảnh con nhà cường hào ác bá bởi thế hai người tìm thấy sự cảm thông khi đến bên nhau. Các cụ đã dạy cấm có sai nồi nào úp vung đó bởi thầy của Tèo được xác định là tên lý trường Việt Gian bán nước trong khi thầy của Ngọc Lan chính là ông phó Lý Thuần do kinh sợ bồi đấu tố nên phải treo cổ tự tử trong chuồng Châu Sự môn đăng hộ đối khi xưa thêm cùng hoàn cảnh bị dân làng khinh rẻ xa lánh như hiện nay thiết nghĩ chính là nguồn cơn khiến tình yêu của hai người tự nhiên như hơi thở cuộc sống vậy Dẫu biết cuộc sống còn trồng chất khó khăn nhưng trong trái tim loạn nhịp vì yêu của mình Tèo đã mơ đến một đám cưới giản dị để rước người trong mộng về chung sống dưới một mái nhà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình Duy theo dõi hết tập 16 của điện cô 8. Rất cảm ơn sự chú lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 17. Còn bây giờ đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán hình giả cơm đêm thật ngon giấc.